Và hôm nay như thường lệ Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ đi tiếp đến với những câu chuyện của em Sam ha, mà Nguyễn đã kể ở trong cái tập trước rồi. Và do là Nguyễn thu cái video này ngay sau tập 214 luôn cho nên là mình cũng chưa biết được là bạn nào comment đầu tiên cũng như là comment được nhiều người yêu thích nhất ở trong tập 214 cho nên xin phép là tập này mình à không có đọc tên các bạn ha. Và nếu những câu chuyện anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512a+gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn Nguyễn hoặc là qua Facebook cá nhân. Đừng lên email, đừng lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group cả nhà hoang số 13, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Đây là một câu chuyện rất dài và cũng là câu chuyện cuối cùng em Sam gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Theo như em chia sẻ đó, đây có lẽ là câu chuyện ám ảnh nhất dù em chỉ được nghe nó nghe kể cái câu chuyện này từ một cái người bạn thôi. Sau khi mà tốt nghiệp cấp 3 xong á, thì em sang Nhật theo dạng là du học sinh. Em bắt đầu đi làm thêm ở một cái quán ăn nhỏ thôi các bạn Và ở đó em gặp được một cô bạn Cô này thì người Nhật ha Khá là xinh xắn cũng bằng tuổi với lại em Sam này nè Vì bằng tuổi nhau lại thường xuyên đi làm cùng nhau cho nên rất là nhanh chóng Hai em này trở nên càng ngày càng thân thiết và có thể kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ Và trong một lần đi chơi Cô bé kia đã kể cho em Sam một câu chuyện như sau Cô bé đó tên là Rika Rika có một cái cậu bạn trai tên là Ken ha Và cậu bạn trai này có một người anh lớn hơn 4 tuổi tên là Yuki Câu chuyện này xảy ra cũng lâu rồi các bạn Và thời đó thì anh Yuki có một cái nhóm bạn 4 người Cả bốn người chơi rất là thân với nhau Do học chung từ cái hồi cấp 2 lên cấp 3 đó Ai nhìn vô cũng nghĩ cái mối quan hệ đó nó rất là bền chặt Cho đến khi sự việc kinh hoàng hôm ấy xảy ra thì mọi người mới vỡ lẽ Cái bữa đó là một cái buổi chiều đầu đông các bạn. Ken với lại Rika có sang trường của anh mình chơi. Đồng thời là hẹn về chung để cùng nhau đón sinh nhật của các bạn Ken đó đó. Thế nhưng, anh Yuki hôm đó đến cái phiên trượt nhật. Cho nên là buộc Ken với lại Rika cũng phải ở lại chờ cho đến khi mà anh ảnh làm xong. Thì cả ba người đang nói chuyện rất là vui vẻ. Thì nghe tiếng ba cái anh còn lại trong nhóm với anh Yuki vang lên. Kiểu là... Họ bước từ bên ngoài vào các bạn Trên tay thì cầm mấy cái bịch đồ có kẹo nước ngọt Tới đưa cho anh Yuki Tại vì thấy là anh này anh phải trực nhật đến tận tối muộn lần Sau khi mà dọn dẹp xong xuôi Những người trong phiên trực nhật hôm đó đều đi về hết trơn rồi Và anh Yuki ảnh cũng có ý định là rủ nhóm bạn của mình đi ăn mừng sinh nhật cậu em trai đó Thế nhưng mà trước khi kịp lên tiếng Thì một anh trong đội đã lôi ra từ trong cặp một cái tờ giấy Ở trên cái tờ giấy đó viết chi trích những cái chữ số cũng như là bảng chữ cái này kia nhiều lắm các bạn Và anh đó anh kêu mọi người lại Cái người vừa lên tiếng Anh này tên là Hoki ảnh vừa nói vừa trải cái tờ giấy ra bàn Rồi kéo cả ba người bạn của mình ngồi xuống thành một cái vòng tròn Cái anh Hoki này tính rủ mọi người chơi một cái trò gì đó Tuy nhiên Trika rất là sợ ha Đứng nép sau lưng của Ken người yêu mình để quan sát Chứ không có dám ngồi xuống chơi đâu Thế nhưng Những cái gì sau đó Rika chứng kiến đã rất là rụng rợn các bạn Hai người còn lại trong nhóm của anh Yuki á, lần lượt tên là Karuta và AB Và lúc đó trong lớp học á, ngoài 4 người đó ra thì chỉ có khen với lại Rika thôi Còn lại là về hết trơn là không có bất kỳ một ai hết Thì anh Abe á, anh thấy vậy anh mới lên tiếng hỏi là cái gì đây, cái gì để Hoki Anh Hoki anh nghe xong thẳng chỉ cười thôi các bạn Anh mới kêu là cái này chỉ là một cái trò chơi kiểu trẻ con thôi Nhưng mà do nghe nhiều người đàm tiếu và nó lắm rồi Nên hôm nay nhân dịp mọi người có thời gian Nên là bày ra chơi thử con sao Và trước khi chơi cái trò chơi chính đó các bạn Thì anh Hoki này còn kêu mọi người là Thôi giờ mình chơi thêm trò phụ này đi Mọi người lấy điện thoại đặt lên bàn Theo cái lời yêu cầu của anh Hoki Giống dạng chơi một cái trò khởi động vậy đó các bạn Thì cái anh Ken này, bạn, cái người tên Ken, đó, bạn trai của Rika Đứng bên ngoài tò mò mới hỏi là mọi người tính chơi cái gì trên cái điện thoại vậy Thì anh Hoki có ngõ ý mời Ken chơi chung Nhưng mà Rika níu tay bạn trai mình lại Cho nên là Ken cũng ngậm người từ chối mặc dù là kiểu con trai mà các bạn Mấy chuyện này thì khoái lắm Và cuối cùng anh Hoki anh giải thích đó, Cái trò chơi này đơn giản lắm, chỉ là những cái cuộc điện thoại mà thôi Nó giống như là những cái creepypasta, những cái truyền thuyết đô thị Urban Legend của bên Nhật đó các bạn Và cái luật của cái trò chơi đó như sau mà bên Nhật ta hay chơi mấy trò này lắm nha Luật chơi của cái trò này á là điện thoại chết chóc là mình sẽ bắt đầu gọi điện cho người ngồi bên trái của mình Có nghĩa là tất cả mọi người tham gia sẽ ngồi thành một cái vòng tròn Tất cả đều lấy điện thoại ra, ấn gọi cùng một lúc cho cái người bên tay trái của mình Và theo lẽ thông thường á, Điện thoại sẽ báo bận và không thể liên lạc được Do là bị trùng sóng á. Nhưng mà trong cái trò chơi này nha các bạn Nếu như mà linh nghiệm á, Vẫn sẽ có một người Điện thoại của họ đổ chuông Và người đó được gọi là người được chọn Người ta kể lại rằng á, Sau 3 hồi chuông vang lên Thì chủ nhân của cái điện thoại đó Buộc phải nghe máy Và từ trong điện thoại sẽ phát ra tiếng nói Của một con quỷ các bạn Thế nhưng Con quỷ này sẽ cho mình hỏi 3 điều và dù câu hỏi vô lý đến cỡ nào nó cũng sẽ có đáp án. Và sau tất cả lượt hỏi rồi, con quỷ sẽ hỏi cái người chơi, cái người được chọn một câu duy nhất. Nếu trả lời đúng, nó sẽ đem đến vận may không thể tả được luôn. Còn nếu chẳng may mà trả lời sai, thì kết cục thê thảm không cách nào tưởng tượng nổi. Và tất cả những cái người được chọn nghe điện thoại hầu như chưa ai có kết cục tốt đẹp hết. Yuki nghe như vậy xong thì ớn lạnh lắm, định đứng lên đi về thì cái người bạn của mình tên là Abe ngồi kế bên kéo tay áo của Yuki xuống và nói khẽ vào tay anh ấy, là thằng đó nó xạo thôi. Dù không biết tại sao bạn của mình lại nói như vậy nhưng mà chính miệng anh Yuki thừa nhận sau này khi anh kể lại nha là khi mà nghe cái câu nói đó đầu óc của anh bỗng nhiên trở nên nó mụ mỉ lắm cái sự sợ hãi trong lòng cũng đột nhiên biến mất các bạn mãnh hạ quyết tâm là ảnh sẽ tham gia vào cái trò chơi này cho bằng được Cái suy nghĩ đây là cái trò khởi động thôi các bạn Làm cho bản thân tất cả mọi người ngồi đó mất cái cảnh giác Ví dụ như là cái trò chính là móc ra một cái bảng Một cái tờ giấy có chữ này chữ kia Thì chắc chắn nó là trò gọi hồn rồi Là cầu cơ á Nhưng mà nghe nói trò điện thoại này chỉ là khởi động thôi Cho nên là mọi người cũng không có ai Cảnh giác cũng chỉ nghĩ là không tới mức như vậy đâu Thay vào đó là cái sự tò mò Mọi người rất là tò mò Không biết là cuối cùng nó sẽ như thế nào Và khi mà nghe cái anh Hoki kia anh giải thích xong đó các bạn Cả bốn người bắt đầu chơi nha Và ngay cái thời điểm đó bên ngoài á, Là mây đen mà đổ mưa suốt từ nãy tới giờ rồi Trời đánh sấm chớp đung đung đung đung đung đung Và gió rất là lớn Cái khung cảnh làm cho nó âm u Càng ngày nó càng âm u hơn các bạn Gió nó cứ thổi thốc thốc thốc thốc thốc vào trong cái cửa sổ đó. Và ngay khi này nè, Trên trời nổ một cái tiếng sấm rất là lớn Và đèn ở trong lớp học đó, nó chớp tắt chớp tắt Chớp tắt, chớp tắt, tắt Liên hồi Và sau vài lần chớp tắt như vậy thì cuối cùng là nó tắt hẳn luôn. Cả lớp học bị bao phủ bằng một cái màn đêm lạnh giá. Bên ngoài trời mưa đã rất là nặng hạt rồi, rào, rào, rã rích Thì thấy như vậy mọi người cũng bắt đầu là sợ sợ hơn cho nên kêu thôi giải tán đi. Nhưng mà kiểu cái ông AB kia, ông cứ khích điểu các bạn. Sao tụi bay nhát quá vậy, thanh niên mà có gì đâu sợ. Với lại đây đâu phải có bốn mình đâu, có cả thằng Ken với lại nhỏ kia nữa mà. Mắc gì phải sợ với lại hồi chút xíu á, Có cái lớp học phụ đạo vô sau Tụi bay không có gì phải sợ Mà trong trường có người Chứ không phải không đâu Và sau khi mà dằn co Nói qua Nói lại các bạn Cuối cùng bọn quyết định chơi ha Mọi người có thắp cái cây đèn cày Để trong học bàn giáo viên Để lên trên Trước cái chỗ mọi người chơi đó Và cái thứ tự ngồi Bắt đầu là cái anh Yuki Bên trái lần lượt là anh Abe Hoki Và cuối cùng là cái người tên Karuta Ken với lại Rika đứng sau lưng đó, sát vô nhau luôn các bạn Tại vì họ cũng rất là sợ Đứng ở đó để mà coi cái diễn biến trò chơi này như thế nào Mặc dù sợ thì sợ nhưng cũng tò mò ha? Và cũng nghĩ là mình đấu chơi đâu Nên chắc không sao Và khi cả 4 người đồng loạt mở sẵn số điện thoại của người ngồi bên trái mình rồi Thì sau 3 tiếng đếm ngược 3 2 1 Cả bốn người đồng loạt ấn nút để gọi cho đối phương Và bất thình lình khi này các bạn Rika nhớ rất là rõ Vừa mới bấm cái nút gọi xong Thì trên trời lại dán xuống một cái tiếng sét nữa Làm cho Rika giật mình mà hét lên Và ngay khi đó tất cả mọi người Rất là bàn hoàng khi thấy Điện thoại của người khởi xứng trò chơi này Là cái anh Hoki đó Đang đổ chuông Mọi người đều tập trung cái nhìn vào điện thoại đó hết Anh Hoki ảnh chỉ cười cười rồi nói là Chắc không phải đâu dạng như xoa dịu vậy đó chắc không phải đâu Chắc là điện thoại tao chưa kịp gọi cho thằng Karuta cho nên mới nhận được cuộc điện thoại của thằng AB thôi. Dù cứng miệng như vậy các bạn. Nhưng mà sau khi anh nhìn vào cái màn hình điện thoại của anh đó, thì anh cảm thấy anh rợn hết cả da gà khi trên màn hình không hiển thị bất kỳ một số điện thoại nào hết. Thế nhưng, để chứng minh cái lời mình nói với bạn bè là đúng cho nên là anh cũng liều Anh nhấc điện thoại, anh cất tiếng, anh kêu là alo, kiểu kiểu vậy. Thì cứ ngỡ là sẽ nghe một cái tiếng nói khủng khiếp phát ra. Nhưng không nha. Tất cả mọi thứ nó bỗng im lặng như tờ. Cuộc gọi vẫn đang được kết nối. Nhưng mà chẳng nghe thấy ai trả lời, ai nói tiếng gì ở trên các bạn. Chính vì cái điều đó làm cho anh Hô Kênh càng sợ hơn. Anh nuốt nước bọt liên tục và rồi anh cất tiếng anh hỏi lại lần nữa đó. Alo. Ngay khi này các bạn, vừa mới dứt cái tiếng alo thứ hai thôi thì chính Rita nha, đang đứng sau lưng, la toán lên rồi chỉ vào trong cái góc lớp học. Và mọi người mới chuyển cái sự tập trung qua cho Rika, không hiểu là em nhìn thấy cái gì mà em lại la lên như vậy. Thì Rika lắp bắp nói là vừa, vừa có ai đứng ở trong góc kìa và dứt lời. Thì điện thoại của anh Hoki kia cũng bị ngắt kết nối chỉ còn lại những cái tiếng tút tốt tút, tút mà thôi. Và khi này nè. Hoki bật cười. Cho rằng Rika cũng chỉ là trong gà hóa cuốc thôi. Chứ trong lớp học làm gì có ai rảnh mà lại đứng ở chỗ đó làm chi. Thì ảnh tiếp tục ảnh vỗ ngược ảnh tự hào. Ảnh cho rằng bản thân của ảnh á. Dù là người được chọn. Nhưng mà cuối cùng thì những cái câu chuyện ma quái. Xung quanh cái trò chơi này nó cũng chỉ là những cái lời đồn thổi vô căn cứ. Nhưng. Tất cả mọi người đều ái ngại nhìn cái anh Hoki đó bằng cặp mắt nghi hoặc pha với một chút sợ hãi các bạn. Cái gương mặt mọi người lúc đó khó diễn tả lắm cả bởi vì thời điểm trước khi mà Rika hét lên á, những cái người mà đứng cùng phía cùng nhìn về một hướng với Rika đều nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đứng ở trong góc lớp. Khi mà cái tiếng sét lé lên Các bạn nó soi thẳng ánh sáng vào trong phòng Không chỉ Rika đâu Mà có thêm những cái người bạn Trong nhóm của anh, Yuki, của anh Hoki với anh Yuki nè Cũng nhìn thấy luôn Mà họ còn kêu á Là cái bóng người đó nó ướt sủng á Tóc xỏa dài Đôi bàn tay trắng bệt Đang từ, từ từ từ từ từ từ Đưa lên cao như vậy nè Và thậm chí nghe có những cái lời thì thầm á Là tao sẽ trả lời Mày hỏi đi Tao sẽ trả lời Mày hỏi đi Thấy vẻ mặt ai cũng nhìn mình Một cách rất là kỳ lạ Cho nên là Hoki hỏi lại là sao Có chuyện gì sao mặt tôi bay kỳ vậy Thì lúc đó mới thấy là ánh mắt của mọi người ấy. Không phải là nhìn Hoki Mà nhìn cái gì đó ngay trong góc lớp Phía sau lưng của Hoki Cho nên là anh cũng dột dạ quay ngoắt đầu Răng sau để mà nhìn Nhưng mà kết quả là anh không thấy ai hết trơn Và cuối cùng thì AB mới lên tiếng á Là cái trò chơi vừa rồi không phải là đồn đoán đâu mày ơi Cái con quỷ đó nó đang có mặt ở đây rồi Hồi nãy chính mắt tụi bay cũng thấy đúng không Ngoại trường hô Kỳ ra tất cả mọi người đều gật đầu hết vạn anh Yuki lúc này chịu hết nổi rồi Nên là anh lật đật anh đứng dậy Thế nhưng Một lần nữa các bạn Anh lại bị lời nói của Abe thu gút á Abe mới quay qua nói với Yuki là Mày sợ gì chứ Nó cũng không phải là nhóm tụi mình Biết đâu lại là trò của cái thằng Hoki nãy bày ra thôi. Làm gì có cái gì đâu. Nghe như vậy thì anh Hoki ảnh hơi khó chịu nhưng mà anh cũng quay sang Yuki nhìn cười cười rồi kêu là Ừ đúng rồi đó giống như là đồng tình với AB. Và hai người họ kéo anh Yuki nhanh chóng ngồi xuống bàn rồi họ kêu là Thôi bây giờ mình chơi cái trò chơi chính đi đợi nãy giờ rồi. Khi này mọi người đổ dồn cái sự tập trung vào tờ giấy trên bàn. Ở bên góc trái phải tờ giấy có ghi tắt hai chữ là H với lại Y Là viết tắt cho hai chữ Yes với là No trong tiếng Nhật á Ở bên dưới có hai cái ô được khoanh tròn ghi Nam và Nữ Và ở bên dưới nữa là một cái bảng ghi đầy đủ các chữ cái và con số Nói chung không khác gì những cái trò, những cái bảng cầu cơ bình thường hết Thì lúc này Rika mới lên tiếng hỏi Ủa đây không phải là cái trò cầu cơ hay sao Và giải thích thêm một xíu cái đoạn này ha Ngoài cái trò cầu cơ thì nó, uh, tức là ngoài cái phiên bản này đó, thì ở bên Nhật họ còn có một phiên bản khác tên là Kokurisan. Nhưng mà nó ít nguy hiểm hơn vì chỉ có thể liên kết với những cái linh hồn thú vật. Và nếu chơi phạm kỵ nặng nhất chỉ làm cho người tham gia bị vấn đề về tâm lý thôi, chứ không tới nỗi là mất mạng như cầu cơ. Và cái trò Kokurisan này thường được chơi ở trong các lớp học của Nhật Bản suốt rất là nhiều năm qua. Hồi lúc đầu chơi thì còn hào hứng lắm Nhưng sau khi mà xảy ra cái sự vụ vừa rồi các bạn Mọi người bắt đầu là rén rén sợ Mà tính bỏ đi về rồi Nhưng mà không biết làm sao nữa Cái anh AB đó anh nói anh thuyết phục mọi người kiểu gì á Anh nói mà mọi người giống như là bị ma lực gì đó các bạn Tất cả lúc đầu vẫn rất là phân vân Nửa muốn dừng lại, nửa muốn chơi tiếp Nhưng mà sau vài lời nói kiểu kiểu như vậy Thì cuối cùng bốn người này quyết định chơi cái trò chơi chết chóc đó Anh Hô Kỳ anh lấy ra trong túi một cái ly ấp ngược ha Bỏ vào trong đó một cái đồng Nam Yên Cả bốn người cùng nhau đặt tay lên chiếc ly Anh Hoki bắt đầu anh đọc một cái loạt chữ gì đó bằng cái tiếng nhật cổ Và sau đó cái ly bắt đầu rung lên một chập dữ dội Sau cùng thì nó im bật các bạn Và Hoki từ từ lấy cái ly ra bên ngoài ha Mọi người đều bất ngờ ngay khi thời điểm đó Nhìn thấy cái đồng xu bình thường lúc nãy, giờ đây hình như là nó đang ánh lên một cái thứ ánh sáng màu xanh xanh xanh xanh gì đó, nhưng mà nhìn không rõ đâu các bạn, không phải là dạng như giả dạ quan phát sáng đâu, mà cái màu xanh á mà nó nhìn nó lạ lắm kìa. Thì lần này cả bốn người cùng đặt cái ngón tay trỏ lên cái đồng xu và khi vừa chạm vào á, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng khiến cho anh Yuki đó anh run mình. Còn anh Hoki nha, thì ảnh cười ha hả hả rã nói đó. Là có tác dụng thiệt rồi Chúng ta bắt đầu thôi Những câu hỏi đơn giản Dừng và bắt đầu Khi mà hồn ma nhập vào trong cái đồng su Nó mới trả lời từng câu từng câu từng câu một Câu đầu tiên Là hồn ma nhập vào đồng xu là nam hay nữ Câu trả lời là nữ các bạn Hồn ma mất bao nhiêu năm rồi Câu trả lời là 10 năm Nhưng để chắc ăn hơn cái đó Hỏi tiếp một câu Là bạn gái của Ken Em trai tôi tên là gì? Thì nó chạy tới cái chữ Rika Và cứ thế Mọi người lần lượt đặt ra các câu hỏi dạng dạng giống kiểu vậy Thì đồng xu nó cứ di chuyển từ từ trên cái tấm giấy mà trả lời thôi Và cứ mỗi một câu trả lời được viết ra Ai cũng cảm thấy tích thú Vừa thích mà vừa sợ hãi nữa các bạn Và khi Rika nh vừa nhìn thấy tên mình ở trên cái tờ giấy đó Toàn thân của em cảm giác giống như là có ai đó đang đứng sau lưng để mà nhìn chầm chầm vào em vậy và Một cái nhìn lạnh lẽo soi xét từ đầu tới chân Khiến cho em đứng ở đó mà em lạnh tới em đổ một hoài lạnh luôn đó Và sau một loạt những cái câu hỏi bình thường Bất chợt cái người ít nói nhất trong nhóm lúc này tên là Karuta mới lên tiếng Karuta kêu Bây giờ có hỏi được chuyện tương lai không? Thì bất ngờ Đồng su chạy chậm, chậm chậm chậm chậm chậm chậm Và cái chữ có Thì mọi người ngờ vượt lắm các bạn Cho nên là Caruta đã cất tiếng hỏi Mà lúc đó cái người này người ta nói nhanh lắm Nó cái câu gì đó Mà mọi người nghe là Trong bốn người chúng tôi Ai sẽ chết trước Và tất cả mọi người có mặt ở trong phòng lúc đó Đều dồn cái mắt bất ngờ lên người của Caruta Tại sao lại hỏi một cái câu nó quá là ghê rợn như vậy Nhưng mà Caruta á Cái ông nội đó vẫn vờ như không quan tâm Mà nhìn chầm chầm vào tờ giấy Để trên bàn như chờ đợi câu trả lời Và trời lúc này Càng lúc càng tối Làm cho cái không khí trong phòng mỗi lúc một lạnh hơn Gió thì rít bên ngoài Âm âm âm âm Mà Rika kêu đứng ở trong đó Mà tưởng giống như là Thiên tai tận thế và dân bão chuẩn bị ập tới hàng sao đó Cái đèn cày các bạn cũng gần tàn trái được gần hơn phân nửa rồi Và trước khi cái bóng tối kịp ập tới Thì tất cả mọi người đã kịp chứng kiến một câu trả lời ấy, Vô cùng là quỷ dị luôn Cái đồng xu nó dừng dừng dừng dừng dừng, dừng Đi về phía cái chữ H mã trong phòng Người có tên bắt đầu bằng chữ H Chỉ có một người duy nhất chính là anh Hoki mà thôi Bạn nhìn thấy câu trả lời như vậy thì anh ớn lạnh lắm các bạn Hỏi sao mà ổng sợ được Khi tất cả những cái câu trước á Cái hồn ma này trả lời đúng rồi Bây giờ tự nhiên hỏi nghe câu ai là người chết trước Mà nó lại chạy vào trong cái chữ khác nữa Thì khỏi phải nói Tay của anh nó hả Rung rung rung rung Sau đó đến mức là anh rụt lại luôn Anh không có tiếp tục cái trò chơi nữa Anh bất chờ anh đứng dậy nha Anh chửi luôn Là đứa nào trong tụi bay đẩy cái đồng xu đúng không Tụi bay muốn tao chết hả Đừng có mà mơ Cái trò này nó vớ vẩn quá Đúng là phí thời gian Vừa mới nói dứt câu Hồi kia anh đứng phát dậy Giật phân cái tờ giấy rồi đốt trên cái ngọn đèn cày Cái ngọn lửa đèn cày đang le ló cháy Và xong xuôi Anh đeo cặp nha Quay phát đi ra cửa bỏ về Ba người bạn cùng với lại Ken, với lại Rika đứng yên ở trong phòng Mọi người nhìn nhau cảm giác rất là khó hiểu Tại vì lúc mà cái đồng su nó chạy, các bạn nó chạy tới cái chữ H đó. Nó không có chạy tới chữ H nằm trong bảng chữ cái Mà nó chạy lên trên cái chữ H với chữ Y nằm ở ngay trên đầu đó. Có nghĩa là cái chữ có và cái chữ không thì nó chạy vào cái chữ H đó Thì có thể là cái hồn ma nó trả lời sai hoặc là như nào đó Chứ chưa chắc gì nó đã muốn nhắc tới tên của anh Hoki. Nhưng chắc là anh kiểu anh bị Anh sợ quá anh bị Dạng như là anh nghĩ là chắc là nói mình rồi Cho nên là anh mới phản ứng như vậy Thì thôi cuối cùng Mọi người cũng không chơi nữa qua loa Nói chuyện nhau mấy câu xong rồi cũng bỏ đi về Và Rika kêu là Trước khi ra khỏi phòng Em có loán thoáng nghe được cái tiếng cười Thé thé thé thé Lúc gần lúc xa phát ra từ Trong chính cái nơi vừa rồi Tuy nhiên Theo cái sự tò mò, theo cái ván tính em quay lại em nhìn, á, thì em không hề nhìn thấy bất kỳ một người nào hết. Sau cái ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra khá là bình thường, ngoại trừ việc anh Hoki này anh nghỉ học liên tiếp 3 ngày. Và khi thầy chủ nhiệm của lớp anh Yuki á, thông báo thì mọi người mới bàn hoàng, mọi người biết á, là cái buổi tối hôm mà chơi cầu cơ các bạn, trên đường đi về, Anh Hô vì bực tức quá mà anh mua một ít bia dạng đồ dạng bia rượu á, ở trong cái cửa hàng tiện lợi bằng chứng minh thư của một cái anh người quen. Vừa lái xe, vừa đeo tai nghe, vừa cả đèn đỏ do có cổn trong người mà các bạn thấy nhưng... Vào đúng cái lúc ấy, á, có một cái xe đi từ cái hướng đường nhỏ đang lao ra bên ngoài. Cái thắng xe bất ngờ bị hỏng làm cho cái người tài xế tông mạnh vào xe của anh Hoki luôn, khiến anh văng ra một cái đoạn xa. Chân tay gãy nát, chấn thương não nặng. Và sau khi được đưa vào viện đó các bạn. Thì các y bác sĩ đã ra sức cấp cứu nhưng mà tình trạng nó vẫn rất là nguy kịch. Thế nhưng, bất chợt sang ngày hôm sau. Tình trạng của anh trở nên rất là bình thường. Giống như là nó hồi phục một cách thần tóc luôn. Mọi người ngạc nhiên lắm. Nghĩ đâu là chắc có một cái phép màu gì đó đã xảy ra. Nhưng mà không ngờ. Qua đến hôm thứ ba các bạn. Hôm thứ ba khi mà anh Hô Kiên nghỉ học đó, Thì tình trạng của anh Vào đúng cái sáng sớm hôm đó Bất ngờ chuyển biến rất là xấu Và điều đau lòng nhất xảy ra là anh Không qua khỏi Mọi người trong lớp nghe xong Thì bất ngờ lắm các bạn Không một ai nghĩ là một cái người lạc quan Yêu đời như Hoki lại ra đi sớm như vậy Duy chỉ có ba người trong nhóm Của anh Yuki ấy. Và Ken cùng với lại Rika Thì có thể lờ mờ đoán được Chuyện gì đã xảy ra Là sau giờ học Cả nhóm có tập hợp lại để nói về câu chuyện này Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của anh Yuki Cả hai người bạn kia dường như không để tâm đến cái chết của anh Hoki lắm đâu Kiểu dững dưng dưng dưng dưng sao đó Cảm thấy lạ các bạn Bị chơi nhau rất là thân từ đó giờ rồi Anh Yuki ảnh trở về nhà mà ảnh hoang mai ảnh thắc mắc vô cùng luôn Lúc mà ngồi ăn cơm xong á Ảnh lên giường ảnh nằm Mới được có một xíu thôi thì bắt đầu ảnh chìm vào trong cái giấc ngủ Và trong cơn mơ nha, anh nhìn thấy người bạn vừa mới mất của mình hiện về. Một cái cơ thể hoàn chỉnh, cái gương mặt vẫn hiền lành như mọi khi. Và trong cái giấc mơ đó, anh Hoki có dẫn anh Yuki tới một cái ngôi đền thờ nhỏ, rồi đưa cho anh Yuki một cái vòng. Cái vòng này được bệnh bằng chỉ đỏ nó rất là mỏng luôn các bạn. Và sau đó thì anh Hoki anh mới nói đó, Cậu đeo vòng này đi, nó sẽ không có làm gì được cậu đâu. Tớ chỉ cứu được cậu mà thôi đó Mặc dù là trong cơ mơ Nhưng mà anh Yuki Anh vẫn ý thức được là chuyện gì Đang diễn ra nha các bạn Anh có hỏi người bạn của mình Nhưng mà anh Hoki không trả lời Và cái hình bóng của ảnh Mờ dần dần dần dần dần dần Rồi tan biến ở trước mặt của anh Yuki Và cái lời nói cuối cùng Mà anh Yuki có thể nghe được đó, Là ai làm cái chuyện gì đó, Thì chắc chắn là phải trả giá Và lúc này Anh Yuki giật mình tỉnh dậy khi mà nghe Ken gọi mình quá trời luôn Anh ngồi bật dễ trên giường nha Mồ hôi vả đến như tắm Và theo lời Ken nói là nãy giờ anh dạng như mê sản gì đó Ken có quan tâm hỏi anh của mình vài câu Nhưng mà anh Yuki anh lờ đi ảnh không trả lời Chỉ kêu đại khái cho qua chuyện thôi Và cứ ngỡ bản thân mình nằm mơ Nhưng ngay khi này các bạn không tin được vào mắt mình luôn ảnh nhìn thấy là trong cái lòng bàn tay của mình Đang nắm một cái vòng chỉ đỏ Thì anh biết rồi Anh rất là hoảng hốt, anh đánh rơi cả cái vòng xuống đất Còn chưa kịp bình tĩnh lại Thì lập tức có một cái cuộc điện thoại gọi tới Và người đang gọi không ai khác chính là cái người bạn tên là Caruta Vừa mới nhấc máy Yuki nghe cái tiếng thở gấp bên trong điện thoại cùng cái tiếng cầu cứu của người bạn thân Gặn hỏi mãi để kêu cái người kia bình tĩnh lại á Thì được biết là Caruta Đang vội vàng đưa cái người tên là Abe vào viện Trong cái tình trạng là nửa người Gần như bị cháy đen Vì cái nhà trọ mà Abe thuê Bị chập điện và bốc cháy Trong khi cái cậu đó đang ngủ Nhưng lạ một điều nha Là khi karuta chạy tới nơi Khi mà nhận được cái cuộc điện thoại của người hàng xóm Tới cái chỗ hỏa hoạn Thì chỉ có mỗi căn nhà trọ của Abe Là bốc cháy thôi Trong khi nhà xác vách Không bị ảnh hưởng gì hết Yuki nghe dứt câu chuyện vội vàng mặc áo vào rồi chạy tới bệnh viện Thế nhưng Khi mà tới nơi các bạn Thì thấy là Karuta thở thẫn ngồi trên cái dãy ghế ngoài phòng cấp cứu Bội vàng chạy lại để hỏi chuyện Thì Karuta chỉ lắc đầu không trả lời Và thấy cậu bạn mình giống như là cái người mất hồn vậy đó Yuki cũng ngờ ngợi nhận ra có lẽ là Chắc là cái người kia, Abe không qua khỏi rồi. Tính chạy đi để mà hỏi bác sĩ thì lập tức bị Caruta kéo lại. Người đó kêu là đừng đi. Không có ai giúp được đâu. Nó về, nó bắt thằng AB đi rồi. Thì nghe như vậy xong, anh Du Yuki hỏi là ai về? Ai về? Thì cái người kia nói là hô về. Nó về, nó bắt thằng Abe đi rồi. Và vừa dứt lời nha các bạn. Karuta ôm chặt lấy cơ thể xong rồi rung lên tay ôm đầu giống như là kiểu đã chứng kiến một cái cảnh tượng gì đó nó khiếp đảm lắm. Đó. Và hồi sau mãi một hồi rất lâu sau khi bình tĩnh lại. Karuta mới kể cho anh Yuki nghe một câu chuyện như thế này nè. Lúc mà đẩy được người bạn của mình vào tới phòng cấp cứu. Karuta ngồi chờ bên ngoài. Vừa lo lắng Vừa sợ Mà kiểu Vừa hoảng loạn lắm Các bạn cứ ngồi nhắm mắt nào, Gục đầu xuống Mà cứ nhắm mắt vậy đó. Và một hồi sau Khi mà anh mở mắt ra đó Chính mắt anh Caruta này Anh thấy có người bác sĩ Mặc áo trắng Đi vào trong cái phòng cấp cứu Cái dáng người của anh này Cái anh bác sĩ Cao dòng dỗng Trên người mặc một cái áo dài Trắng dài Qua đầu gối Lúc đó thì Caruta không để ý đâu Nhưng á Khi mà nghĩ lại các bạn thì mới thấy là cái vị bác sĩ đó đi nhẹ giống như là lướt vậy đó. Không có hề phát ra bất kỳ một cái tiếng động nào hết. Carota khi này đứng lên. Đi lại cái tấm trắng kính ở phía trước phòng cấp cứu nhìn vào bên trong. Không rõ là cái vị bác sĩ kêu làm gì. Nhưng liền ngay sau đó là cái máy đo điện tim của Abe hiện lên một cái dòng thẳng tấp các bạn. Có nghĩa là người bạn của mình đã ngừng thở ra. Lập tức. Carota hốt hoảng chạy vào bên cạnh cái giường bệnh điên tiếc nắm lấy áo của ông bác sĩ kia mà định mắng chửi là lan băm. Mày mất dạy sao mày không cứu được bạn tao? Thế nhưng còn chưa kịp làm gì các bạn thì anh đã ảnh cứng ngọng luôn tay chân rụng rời không tin vào mắt mình. Cái gương mặt của cái vị bác sĩ đó từ từ thay đổi dần dần chuyển thành một cái gương mặt đó, rất là quen thuộc và không ai khác chính là Hoki Hoki đang đứng ở trước mặt của Carota luôn. Nhưng Cái gương mặt bình thường các bạn tiếp tục á, Nó chảy xuống Từng cái thớ thịt dừng rã ra gương mặt nát bét Vì bị cà mạnh xuống đường Sau cái cối tông xe Để lộ ra một cái bên xương trắng hiếu à Và khỏi phải nói ra, Caruta bị cứng hỏng trước cái hình ảnh kinh dị kia Liền ngay sau đó Là một cái giọng nói âm u cất lên Kêu á là mày trả mạng cho tao Tụi bay trả mạng cho tao Tới đây nè các bạn vong hồn của cái anh Hoki kia cất lên một cái tiếng cười rất là mang rợ rồi đẩy Karota ngã nhào xuống đất Quay lưng bỏ đi ra ngoài cửa Và trước khi mà đi xuyên qua cánh cửa đó Bỗng nhiên Cái linh hồn đó quay lại Lúc này nào Karota hết hồn lần thứ hai Tại vì gương mặt ghê rợn ban nãy đã biến thành một cái gương mặt bình thường Của Hoki giống như trước khi bị tai nạn á Anh Hoki đó ảnh kêu Là mau kết thúc cái trò chơi đó đi Mau kết thúc đi Đây là cái lời cảnh cáo cuối cùng Tao dành cho mày Coi như là tao trả ơn huệ cho mày Dành cho tao trước khi tao chết Chậm chân Thì đừng có trách vì sao tao không báo trước Và vừa mới dứt lời Cái vong hồn đi xuyên qua cánh cửa phòng cấp cố các bạn Và ngay khi này anh Caruta Anh còn nghe thêm được một câu nữa Là tao sẽ đến đón mày đi Vào cái đêm trăng rằm Nhớ nha Kèm theo là một cái tiếng cười rất là mang ra ở các bạn Nó giống như là hai hình ảnh á Một cái là giống như kiểu của một con quỷ Một cái thì chính là cái anh hoki bạn của anh Carutai nè Và nói tới đây Khi mà nghe cái giọng cười đó cất lên thì cũng là lúc Anh Carutai ảnh giật mình, ảnh tỉnh dậy ở trong cái thực tại Thấy là mình vẫn đang ngồi trên cái băng ghế cấp cú Chút của phòng cấp cú Nói tới đây Anh Karuta ảnh bật khóc, ảnh không có kìm lòng được nữa các bạn, ảnh hoảng loạn vô cùng luôn. Và hỏi là tại sao, tại sao thằng Hoki nó lại nói với mày như vậy? Thì khi mà bình tĩnh lại, ngưng một lúc. Anh Karuta ảnh mới thừa nhận toàn bộ câu chuyện kể cho anh Yuki nghe về cái trò chơi chết chóc ngày hôm đó. Bắt đầu, anh Karuta ảnh nói vậy nè. Mày nghĩ đơn giản là Hoki có hứng thú với mấy cái trò chơi kia sao? Không phải đâu. Chính là thằng AB đã thuyết phục Hoki chơi cái trò đó vào đúng cái bữa đó đó. Nghe xong thì anh Yuki thắc mắc lắm. Hỏi lại là ồ sao? Sao tự nhiên lại vậy? Thì nguồn cơn của sự việc là như sau nè các bạn. Cái anh Hoki kia là con nhà tương đối có điều kiện nha. Trong khi Abe thì ngược lại. Thế nhưng do chơi với nhau từ hồi trung học rồi. Cho nên anh Hoki á. luôn luôn đối xử rất là rộng rãi với anh AB Và cứ tưởng đâu là Abe sẽ là người chịu ơn biết cảm kích này, nọ, các kiểu nhưng không đâu. Ngược lại, Ab luôn cảm thấy tự ti và cảm thấy rất là ganh tị với lại cái người bạn giàu có của mình. Abe luôn luôn mang trong mình một cái bóng ma ám ảnh về cái thân phận dạng nghèo khổ. Dạng như là khi chơi trong nhóm mà có một cái người dạng cũng lạng trai với nhau tuổi đó xong rồi tự nhiên có thằng nó giỏi quá đi nó giàu nữa thì những cái người nào mà cái tâm tính người ta đó thì người ta sẽ cảm thấy rất là ganh tiện ta cảm thấy tự ti từ đó bắt đầu phát sinh những cái mâu thuẫn những cái chuyện lớn đa phần toàn là từ những cái chuyện này ra không nào các bạn cho nên cuối cùng Abe liên lạc với Karuta nhờ giúp đỡ nhờ vụ Hoki chơi trò đó đi vì biết rằng Karuta đó Cũng có cái hoàn cảnh tương tự Thì hai người nó cũng khó khăn như nhau Dạng dạng kiểu vậy Thì Karota lúc đầu đương nhiên là không có đồng ý rồi Tại vì anh kia ảnh không có muốn phá vỡ Cái tình bạn này nhưng mà tại sao phải làm cái chuyện đó Nhưng mà Abe cao tay hơn nha Đi tới nhờ một cái thầy Pháp Luyện cho mình cái ngại nói các bạn Cái ngại nói đó Cho nên là Kaduta nha, sau khi dính ngãi rồi chấp nhận tham gia vào cái trò chơi chết chóc kia với vai trò là cái người khởi đầu câu chuyện. Và đây cũng chính là lý do giải thích vì sao. Khi mà cái anh Yuki kia muốn dừng cái trò chơi ma quái lại thì đều bị Abe thuyết phục một cách rất lọt. Mà chính bản thân ảnh cũng không thể nào hiểu nổi nữa. Chưa hết đâu. Cái hồn ma xuất hiện trong trò chơi ma quái kia thật ra không phải được gọi lên từ cái trò chơi điện thoại đâu các bạn. Mà lúc thỉnh cái ngại nói đó, Abe đã thỉnh luôn ở chỗ ông thầy một con quỷ và đánh đổi bằng một cái giá rất đắt. Theo lời của Karuta kể lại đó các bạn. Phải bán một phần linh hồn của mình và để nó nghe lời đó, là phải tự uống một đống máu tươi của chính bản thân mình luôn. Và ông thầy kêu phải trả cái giá như vậy rất là đắt Có thể là mất mạng ngược lại đó Có nghĩ kỹ chưa Nhưng AB vì cái lòng kiểu đố kỵ mù quán của mình Vẫn chấp nhận làm các bạn Và cái lúc mà Rika nhìn thấy con quỷ Có lẽ là con quỷ đã giết được Hoki trong cái lúc đó rồi Nhưng do là Rika hét lên Làm cho chính bản thân của cái người tên là Abe đó Bị mất cái tập trung Dạng như là các bạn biết không Cái ám niệm ở trong đầu của cái người mà điều khiển con quỷ đó Của cái người mà được ông thầy cho con quỷ đi theo Giống như là ở bên Việt Nam mình thì thầy bà sẽ cho binh đi theo để bảo vệ hoặc là làm cái gì đó Thì những cái binh lính đó, những cái vong hồn đi theo mình nó sẽ quan trọng vào cái niệm ở trong lòng Tức là cái suy nghĩ của mình nè Khi mình càng nghĩ một cái gì đó Thì con quỷ giống như nó biết các bạn mà lúc mà nhận được cái cuộc điện thoại Từ hô kỳ, cái hô kỳ lúc mà có cái điện thoại trên bàn rồi đó Cái trò chơi này thật ra nó chỉ là một cái cách để mà mở cái vòng Giống như người ta hay nói nha, đoạn này nó hơi phức tạo chút xíu Người ta hay nói là con người mình nó có 3 điểm lửa nè Cho nên không phải tự nhiên mà ma quỷ hay vong hồn gì muốn ém là ém đâu, khó lắm Chỉ trừ khi nào mình chấp nhận bỏ ba cái điểm lửa này xuống Giống như dạng bỏ cái vòng bảo vệ xuống bằng cách là mình tham gia vào một cái trò chơi tâm linh Ví dụ như là gọi hồn, cầu cơ, các kiểu như vậy Thì những cái lúc đó có nghĩa là mình cho phép hạ cái vòng bảo vệ của mình xuống Cho nên con quỷ nó có thể tác động vào trong đường Và thật ra cái trò chơi điện thoại Hoặc là cái trò cầu cơ này Nó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi Dưới cái tác động Dưới cái chấp niệm ở trong đầu của Abe Có lẽ là cái lúc đầu tiên Chơi cái trò điện thoại Thì con quỷ nó giết được Nó đã ám được hô kỳ rồi Nhưng mà do Rika hét lên như vậy Làm cho Abe mất tập trung Nên phải chơi thêm cái trò cầu cơ thứ hai Và đến khi chơi cái trò thứ hai các bạn Anh Karuta anh hỏi rất là nhanh luôn Mọi người anh Yuki ảnh nghe á Là ai là người chết trước Nhưng thật ra cái câu hỏi đó chính xác á, Là ngươi có thể giết chết hô cho ta không Có nghĩa là hỏi con quỷ đó các bạn Và dưới sự tác động của Caruta Và ám niệm ở trong đầu của Abe Con quỷ nó dịch cái đồng xu qua cái chữ H Nhưng Nguyễn đã giải thích một lần ở trên này đó Cái chữ H là nó chạy lên trên cái chữ H Đại diện cho chữ có Chứ không phải là chữ H ở trong cái bảng chữ cái nằm bên dưới Nhưng khi đó không có ai để ý hết trơn Và phải nói thêm một điều nữa Chính cái việc mà cái đồng xu nó chạy lên chữ hát Thì cứ nghe lộn câu hỏi thì có nghĩ là như vậy đó Cho nên làm cho Hoki sợ hãi Rồi chuyển qua giận dữ Mà không kết thúc đúng nghi lễ của trò chơi Nên mới mau chống bị con quỷ kia hại vào ngay cái đêm hôm đấy Có lẽ là nếu như Mà anh này ảnh kết thúc đúng cái luật lệ của trò chơi rồi Thì có thể là anh sẽ không có chết sớm như vậy Hoặc có một phép màu nào đó Nó sẽ cứu được ảnh Nhưng không Ảnh đốt luôn cái bàn cầu cờ các bạn Cho nên sau khi chết, cái oan hồn rất là oán giận, cực kỳ oán giận. Oan hồn của anh Hoki ấy, cực kỳ oán giận luôn. Đem theo tất cả những cái sự đó trút lên đầu của Karuta với lại AB Thật ra còn một chuyện nữa là trong cái đêm anh anh đi về, ấy, do hết cái sự khống chế của ngãi nói từ AB cũng như là của con quỷ rồi các bạn. Cho nên là anh Karuta, ảnh cảm thấy nó rất là tội lỗi với những cái gì mà anh làm á. Cho nên là anh có gọi điện, anh có nhắn tin, ảnh kêu là gọi lại cho anh đi, nhắn cho Hoki á. Nhưng mà lúc đó Hoki say lắm rồi, kiểu đạp xe về, điện thoại thì để trong cặp, cho nên đâu có nghe được đâu. Và cuối cùng á, là anh chết ngay cái đêm đó luôn. Và khi nghe toàn bộ câu chuyện như vậy, anh Yuki ảnh bàn hoàng khi anh nhận ra là hai người bạn của mình đã có ý đồ Làm một cái chuyện nó không thể nào ta thứ được Với cái người còn lại trong nhóm Trong khi bình thường mọi người rất là vui vẻ với nhau Và cái ngày hôm đó Cái ngày mà AB mất mạng vào bệnh viện như vậy đó Còn cách đêm trăng rầm đúng có 2 hôm mà thôi Cho nên hai người này ngồi nói chuyện với nhau mặc dù anh Yuki tạm thời là anh an toàn rồi nhưng mà cũng chưa biết chắc được chuyện gì với là anh cũng không muốn là trong nhóm hai người chết bây giờ còn có anh Karuta không mà ảnh hoảng quá vậy không có để ảnh một mình được Và theo cái lời dặn của anh Yuki xin lỗi của anh Hoki ban nãy ảnh báo mộng cho anh Karuta biết tại vì anh cũng nghĩ là thôi bây giờ bạn mình dù sao nó cũng là cái người bị ảnh hưởng thôi chứ không phải là Anh Karuta này thật sự là anh cối anh muốn giết anh Hoki. Cho nên anh Hoki, anh mới chỉ cho cách là bây giờ phải kết thúc cái trò chơi gọi hồn đi. Qua đúng cái đêm ngày hôm sau các bạn. Ngay đúng cái đêm ngày hôm sau luôn. Chỉ còn có cách đêm trăng rằm đêm trăng tròn một hôm thôi. Hai người này nè, mới dùng một cái bảng sao khác để mà tiếp tục chơi cái trò gọi hồn. Ở ngay trong cái chỗ cũ, ngay trong cái lớp học. Lần đầu tiên chơi thì không biết chắc là có ma quỷ hay không Nhưng lần này biết khả năng cao là sẽ gặp rồi Nhưng mà thôi giờ không còn cái sự lựa chọn nào khác Đặt tay lên đồng xu Cái Du kỳ Thì anh vừa nhìn cái hướng dẫn trên mạng Đọc đại, đọc bừa vậy thôi Nhưng cái đồng xu di chuyển thiệt nha các bạn Nó di chuyển và nó ghép lại thành một cái câu hỏi đó Là muốn kết thúc hả Và ngay lập tức Cái chữ nó chạy tiếp Nó chạy tới cái đoạn á Là không kết được đâu, không làm gì được nữa đâu và khi cái dòng chữ vừa hiện lên các bạn thì cả hai anh này đều nghe thấy có một cái tràn cười lanh lãnh mà giảng giống như là từ âm ty nó vọng về vậy đó, cố gắng nha đẩy cái đồng su đi về cái chữ có nhưng cuối cùng không được các bạn cái đồng su nó dính cứng ngắt luôn và tự động nó chạy về cái chữ không và khi mà nhìn thấy thiếu địa ngồi đó muốn đái ra quần luôn á Anh Yuki, ảnh còn có cái vòng, ảnh kể lại nha, ảnh còn có cái vòng ở trên tay, nhưng thằng bạn ngồi trước mặt miếu máu khóc, nước mắt rơi lã chảy như là một đứa con nít như vậy đó. Tại vì biết là con quỷ nó không có chịu đi, tưởng đâu là chết không rồi nhưng may mắn khi đó nha, kỳ tích xuất hiện các bạn. Cái đồng xu tự nhiên nó bắt đầu nó dịch chuyển qua một cái hướng khác và trước cái sự ngỡ ngàng của hai anh này thấy á là nó đang kéo từ cái chữ không chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm cái đồng xu nó rung lên nha, chậm chậm chậm chậm chậm chậm chậm chạy thẳng qua cái chữ có. Và ngay khi tới đúng cái chữ có rồi, có một cái tiếng hét rất là lớn vang lên hai người đều nghe rõ mồm một luôn. Và cái đồng su các bạn hai người này vẫn còn giữ chặt lên trên trên trên cái đồng xu mà thì có một lực Kéo đồng xu thẳng về cái chữ kết thúc Và cuối cùng là trượt Ra bên ngoài của cái tờ giấy Vì cái lực quán tuyến, cái lực kéo á Nó kéo một cái phát ra một cái Thì cái tờ giấy nó đứt ra làm hai mảnh luôn Và khi này nè Ngơ ngát lắm Không hiểu là chuyện gì đang diễn ra hết trơn. Không hiểu là cái chuyện gì đang diễn ra. Vì rõ ràng nếu như theo đúng những cái gì mà nãy giờ hai người này thấy thì cái trò chơi này thật sự nó đã kết thúc rồi. Vì nó kết thúc đúng quy trình mà. Con quỷ có đồng ý xuất ra vào cuối cùng là đi vào chữ kết thúc. Tuy nhiên, Tại sao lại vậy thì hai người này hoàn toàn không thể lý giải được các bạn Nhưng thôi giờ mặc kệ, đứng dậy đốt bỏ cái tờ giấy sau đó là phóng thẳng ra bên ngoài Và trước khi mà quẹo xuống cái cầu thang á Cả hai người có quay đầu để nhìn lại phía sau lưng Bị là họ nghe thấy có cái tiếng bước chân Và ngay khi quay đầu thì thấy là có một cái bóng các bạn Có một cái bóng trắng đứng tựa phía xa không biết là của ai Và chỉ trong một cái chớp mắt thôi Cái bóng đó biến mất Và chính vì thấy như vậy làm cho anh Yuki với lại anh Karuta càng cấm đầu cấm cổ chạy bán sống bán chết ra khỏi trường. Và rất là may mắn nha. Sau cái đêm đó mọi thứ thực sự là kết thúc hoàn toàn. Không còn bất kỳ một cái vấn đề nào về tâm linh nữa. Và trong một lần nói chuyện với nhau á. Không biết đêm đó tại sao cái bàn cầu cơ cái đồng xu nó lại di chuyển như vậy. Ai là người cứu mình. Và khi này chỉ còn có một cái người duy nhất có khả năng làm được chuyện đó ngay trong cái đêm định mệnh. Không ai khác chính là cái người bạn đã mất tên là anh Hoki. Có thể chính ảnh là người đã cứu anh Karuta này một mạng. Kể xong câu chuyện này cho em Sam nghe. Rika có nói với em là anh Karuta đó tuy là thoát cái kiếp nạn sinh tử rồi. Nhưng mà có lẽ cũng vì bị phà cho nên là đầu óc. Dừng già, dừng dài dừng già Khoảng một thời gian mấy tháng sau đó các bạn Là nó không còn được minh mẫn nữa Giống như là bị nghiệp vượt gì đó Cái lúc tỉnh táo, lúc không Và mỗi lần tỉnh táo thì anh lại khóc Tại vì ảnh nhìn thấy Lúc này anh cũng kêu là nằm mơ thấy người bạn của mình Mơ lại những cái cảnh ngày xưa tốt đẹp Đồ này kia Và ảnh giống như là anh bị ám ảnh bị dằn vặt về tội lỗi đó Còn về phần của anh Yuki á Sau đó một thời gian thì Ken cũng chia tay cùng với em Rika Cho nên là em cũng không có còn bất kỳ những cái thông tin nào Về cái cuộc sống của Ken với lại anh Yuki nữa Tuy nhiên em có nói với lại Sam là cả hai anh em nhà đó đều là người tốt Cho nên chắc là cuộc sống của họ rồi cũng bình yên trôi qua thôi Và khi kể câu chuyện này thì Rika có cảm thán Là không biết vì cái lý do gì Tại vì sao một nhóm bạn bốn người gắn bó với nhau Từ cái thời trung học cấp 2 Cuối cùng vì cái lòng đố kỵ Mà ra như vậy Và đến đây Cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Cảm ơn em Sam đã gửi về cho anh Nguyễn Nguyễn 4 mấy câu chuyện tính luôn cả video trước Rất là hay như vậy ha Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này Và khi nghe đến những cái câu chuyện Cầu cơ xong rồi ma quỷ Kiểu như vậy thì Mình kể câu chuyện này tự nhiên mình lại nhớ lại câu chuyện Trong tập 67 cũng là một trong những cái tập truyện Mà mọi người rất là thích luôn Cũng liên quan tới cái câu chuyện mà Cầu cơ dạng dạng về nè Và thêm một lần nữa mình xin nhắc nhở mọi người nha Là làm ơn có chơi gì chơi Cuộc đời nhiều cái vui lắm Không, ví dụ không Mọi người có thể tìm, tìm niềm vui Ở phòng gym hoặc là ban cưỡi ngựa Bắn cung hái hoa bắt bướm Không mấy đi ăn nhậu Gặp mặt bạn bè chó vui đi Chứ còn những cái này thí dụ cầu cơ xong rồi Thôi, mình nghĩ là qua rất nhiều câu chuyện Mình kể rồi Không có ai dính vô mấy cái trò này Mà nó nó có kết quả tốt đẹp hết cho nên là mọi người xin mọi người nha chơi gì chơi né mấy cái này ra chơi làm sao mà còn giữ mạng để chơi tiếp được á thì hẳn chơi và rồi nếu à, nếu các bạn thấy video này hay đừng quên like share quan trọng nhớ là những cái nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha nhấn vào cái chuông bên cạnh cũng như là để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo